Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để ý câu hỏi và chỉ một mình lặp đi lặp lại câu hỏi Cái thai hơi 5 tháng Vừa lầm bọng, mạnh vừa bước sang ngoài Vậy là họ lừa mình Thiên hạ an ốc và bắt mình lột vỏ Cái thai trong bụng thể loan chắc chắn không phải là của hai mạnh Và như vậy, vụ hiếp dâm mà họ giản cảnh đêm đó Là để gài bẫy cho mạnh phải lãnh đủ Cha vừa kêu lên hai mạnh vừa đấm đậu chạy bay ra đường như vị ma đuổi. Sáng hôm sau thì có tin thể loang chết khi chưa kịp đưa đến bệnh viện. Lúc này vợ chồng hội đồng thiệp về tới thì chính bác sĩ khoa sản đã xác nhận. Trong việc này mọi lỗi lầm là do chồng của cô ba. Khi tôi tới đây thì đã thấy cô ba người đầy máu, có mặt cả thể hai mạnh. Vậy mà thầy ấy trách trách bỏ mặc mọi trong tình trạng tạc nghèo, chạy đi một mình. Ông hội đồng gặp lên Thằng chó đẻ Nó trả thù con gái tôi đây Bà hội đồng cũng chui chéo lên Nó giết con tôi rồi Và gô cổ nó lại bắt đẩy mạng Họ hô hào bộ hạ chạy đi tìm bắt hai mạng Khi mạng bị dẫn tới Thì vẫn còn nghe bà hội đồng vô tình nói Mà mạng nghe rất rõ Cũng tại cha con ông cả Bắt ép nó làm gì để trả thù như vậy Nhất là thằng con trai cả của ông nữa đã khủng điên nhốt trong phòng kín rồi lại còn bắt con gái nhà người ta nhốt vào đó và làm càn mấy suốt tháng trời. Vậy mà ông cũng để được. Ông biết con nhỏ bị nó lôi vào phòng nhốt lại là ai không? Đó là em gái của hai mạnh. Tam Xuân đang bị hai tên lực lưỡng canh giữ nhưng vừa nghe bảo hộ đồng nói tới đó, hai mạnh đã vùng dậy rồi trước sự sững sờ của mọi người, anh chạy bay lên lầu. Lầu có 4 phòng mạch tung cửa từ phòng 1 chạy đến phòng thứ 3 thì anh khựng lại. Trong phòng từ trần nhà có một thân thể lỏa lồ của một phụ nữ bị treo lơ lửng, tám xuân. Rõ ràng người treo cổ là tám xuân và còn một gã đàn ông đang ôm chân cái xác vừa cười nham nhở, gã là con trai cả của hội đồng thiệp. Trời ơi. Trong cơn phẫn nộ tột cùng, hai mạch lao vẳng chụp lấy cổ tên công tử lộng và siết, siết thật mạnh. Đến khi mấy tên bỏ hạ nhà ông hội đồng kịp chạy lên Thì tên tâm thần cũng đã hết cực động Có tiếng lá thất thanh của một hội đồng Nó giết thằng hai rồi ông ơi Hai mảnh không biết rõ chuyện xảy ra sau đó Chỉ mơ hồ cảm giác bị đánh dữ dội Đau đớn và gục xuống Lập buông mấy tập giấy viết của cha xuống Hai khóe mắt anh đỏ hoe Sự việc lại không ngờ tồi tệ đến như thế Thảo nào cách đây trên hai chục năm Khi cha Mạnh Hãn Tu về gặp mẹ anh, một người phụ nữ bình thường trong làng và hai người chấp thuận ở với nhau. Liên tiếp mẹ anh sinh đến lần thứ 5 thì mới nuôi được con. Bởi vậy tuy là người thứ 6, 6 lần nhưng anh lại là con ruột. Ông hai Mạnh từ đó không hề nhắc tới việc tại sao ông ly tù. Khi lập lớn lên, có lần anh hỏi, cha anh chỉ thở dài và nói: "Ở đời có những chuyện mình không nên biết làm gì." Bây giờ thì anh đã hiểu, do sự cố đó, người ta bắt cha anh và kêu án 10 năm tù. Thì ra cha anh đã siết người vì phẫn uất khi nhìn thấy cố tám sân bị giết một cách dã man. Mười năm ở trong tù đã biến cha anh từ một con người lầm lì, ít nói và yếu thế. Khi nuôi lập khôn lớn, ông hai mạnh luôn căn dặn anh chỉ một điều. Đừng bao giờ chơi với con gái nhà giàu. Có lẽ vì vậy mà ông không cho lập học đến nơi đến chốn. Chỉ học đến hết tiểu học thì Lập đã phải nghỉ để làm nghề đánh xe thổ mộ. Đèn đốt quyền tập ấy đi. Lập giật mình quay lại thì thấy bà cô họ đang đứng ở cửa phòng, sắc mặt bà khắc hẳn ngày thường, tỉnh táo và nghiêm hịt hơn. Nhưng đây là bút tích của cha con. Bút tích ấy là mối họa cho cha con. Tiếng chuyện kể về một bạn đời khốn khổ, ô nhục ấy mà đáng dịp. Chính vòng hồn của ba con đã bảo cô lấy nó ra cho con xem Coi xong rồi thì đốt bỏ Mọi chuyện đã thuộc về quá khứ Lập vẫn chưa yên tâm Nhưng mà con vẫn thắc mắc Tại sao có cô, cô gái nào đó xưng là con của cô Tám Xuân Và tại sao có chuyện hai lần con thấy bộ xưng khô Và cô gái khóc bên bộ hải cốt Ba cô kéo ghế ngồi xuống Giọng bà chầm hẳn cô tám con chiếc so bị một tặc con trai điem của hội đồng thiệp hàn hiệp cô ấy xốc hộ phận uất niềm triều cổ lập chặt ngang như vậy là nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net